Tiết 1: Đọc truyện. Kính thưa quý vị và các bạn khán giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ quyên Đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau khi nghe Giám Hữu nói đến chuyện hôn nhân của Bảo Ngọc, Giải Chính nói: "Bà dặn bảo phải thế, nhưng à, có một điều, nó muốn có được vợ tốt thì trước hết phải học hỏi cho nên người mới được. Nếu không cư sở trong giả đẹp, lại làm nhầm nhỡ con cái nhà người ta, chẳng đáng tiếc thì sao?" Giám nghe vậy, Trong lòng không vui liền hỏi, kẻ già thì cơ mặt các người, là cha là mẹ lo liệu cho nó, cần gì ta phải bận lòng. Nhưng à, ta nghĩ, thẳng bảo từ nhỏ ở với ta, ta không khỏi quá nôn chịu, làm nhỡ việc lập thân của nó, cái đó cũng có đấy. Có điều à, ta xem nó mặt này cũng xinh đẹp, tính tình lại thật thà, vị tức đâu à, phải là người vô dụng. Đến nỗi làm hại con gái nhà người ta. Không rõ có phải là ta thiên vị hay không, chứ xem ra thì nó có khá hơn thằng hoàn Chẳng biết các người xem thì như thế nào. Câu nói ấy làm giả chính ái náy vội vàng cười nói. Bà xem mà nhiều người, đã nói nó khá, có phúc phận, chắc là không sai. Nhưng vì con hơi nóng vội, cho nó nềm cười. Có thể trái câu nói của người xưa khóa già không ai biết cái tốt của con mình chăng? Giả mẫu nghe vậy vì cười, mọi người cũng cười theo, giả mẫu lại nói. Bây giờ anh cũng đã có tuổi rồi, lại làm quan, cố nhiên là trải đời nhiều, càng chính chắn hơn. Nói đến đó, giả mẫu nhìn hình phu nhân và vương phu nhân rồi cười, khỉ còn trẻ tuổi. Tính tình anh ấy thật là kỳ quả cấp mấy thằng bảo thế đấy. Mãi đến khi lấy vợ, mời giả hiểu việc đời. Thế mà bây giờ cứ chắc cháu bảo. Ta xem mà cháu bảo so với anh ấy, thì à, còn là biết người biết của hơn đấy. Hình phu nhân, vương phu nhân đều cười, nói. Bà lại nhắc cả chuyện buồn cười đấy. Trần có an hoàn nhỏ đi vào bảo uyên ương. Cương Triều đã sửa soạn xong rồi. Xin cụ bà cho dọn là đâu ạ? Giả mẫu nói, Thế thì hát tất cả về ăn cơm đi, chỉ để cho Phượng và chị Trân ở đây ăn với ta thôi. Giả chính, hình phu nhân, vương phu nhân đều vâng lời, chờ dọn cơm xong, giả mẫu lại dục một lần nữa, họ mới ra về. Hình phu nhân về nhà, giả chính và vương phu nhân thì về phòng mình, nhắc lại lời nói vừa rồi của giả mẫu, giả chính nói, Bà thường yêu Bảo Ngọc như thế, chúng ta phải làm cho nó thành một người con thực học. Mai sau có thể thành đạt nên người, mới không ủng công bà thương yêu nó, và cũng không đến nỗi làm hại con gái nhà người ta. Ông nói rất phải. Giả chính liền sai A Hoàn trong nhà chuyển lời ra bảo lý quý. Bảo Ngọc đã đi học về để nó ăn cơm xong rồi qua đây. Ta có việc muốn hỏi. Lý Quý vâng lời Bảo Ngọc đi học về định qua hỏi thăm sức khỏe, thấy Lý Quý nói Ông lớn dặn cậu hai chưa cần sang bên nhà vội, hãy cứ ăn cơm đã rồi xảy sang. Nghe nói có chuyện gì muốn hỏi cậu thế ạ? Bảo Ngọc nghe vậy trong bụng lại lo thầm, đành phải đến gặp giả mẫu rồi về vườn ăn cơm ngay. Ăn uống qua quyết cho xong, bào ngọc gội vàng xuất miệng rồi sang ngay bên nhà giả chính. Lúc này giả chính đang ngồi ở thư phòng, bào ngọc vào hỏi thăm sức khỏe rồi đứng hầu một bên. Giả chính hỏi, mấy hôm nay ta bận việc nên quyền bẵng, không hỏi mày. Hôm đó mày nói thầy học bảo mày sản sách một tháng, rồi sau đó sẽ cho mày bắt đầu làm bài. Này tính ra đã gần hai tháng. Thế thì mày đã làm bài hay chưa? Dạ, con đã làm được 3 bài. Thầy nói, hãy khoan trình với cha, làm cho khá rồi sẽ thư lại. Vì thế hai hôm nay con không dám thừa Thế thì đầu bài như thế nào? Dạ, một đầu bài là Ngô thập hữu ngũ, nhì trí vô học. Một đầu bài là Nhân bất tri nhì bất ẩn. Một đầu bài nữa là Tắc quy mặt. Mày có bạt nháp không? Dạ, bài nào cũng viết sạch, thầy à, lại chữa lại ạ. Mày đem về nhà hay à để ở trường? Để cả trường ạ. Cho người lấy về đây ta xem. Bào Ngọc vội vàng sai người bà bội dính đến trường. Trong ngăn bàn của ta có một tập giấy mỏng, ngoài đề hai chữ bài làm là đúng, mày hãy cầm về đây mau. Đi một lát bồi dính cầm tập giấy đưa cho Bảo Ngọc, Bảo Ngọc chỉnh phí giả chính. Giờ ra xem thì bài thứ nhất là Ngô thập hữu ngũ, nhi trí vu học. Xem mở đầu, Thánh nhân hữu trí, vu học, ấu nhi dĩ nhiên hỷ. Giả đại nho gạch chữ ấu đi mà sửa thành chữ thập ngũ vào, giả chính nói. Bài của mày làm mà dùng chữ ấu. Là không đều rõ được đầu tài Vì từ lúc nhỏ cho đến trước khi 16 tuổi Đều gọi là ấu cả Trường sách này là thánh nhân nói công phu học vấn của người Cứ theo tuổi mà tiến dần Cho nên 15, 30, 40, 50, 60, 70 Để phải kẻ rõ ra Thì mới thấy được lúc này như thế nào Đến lúc khác lại thế khác Thầy học đồ chữ ấu của mày ra chữ thập ngũ, thì rõ hơn nhiều. Giải chính xem đến đoạn thừa đề thấy câu văn của Bảo Ngọc làm nhưng đã bị gạch đi. Phù bất trí vô học, nhận chi thường xã liền lắc đầu nói. Hài, câu này, chẳng những chứng tỏ tính khí trẻ con, mà đều rõ bản tính của mày, không phải là trí khí của người đi học. Lại xem câu sau, thánh nhân thập ngũ, nhi chí chi, bất diệt nan hồ. Giả chính nói, cầu này thì lại càng không xa phần nữa. Sau đó giả chính mới xem đến bài chữ của đại nho như thế này. Phụ nhân thục, bất học nhi trí, vô học giả, tốt tiền. Thử thánh nhân sở vi tự. Tín ư thập ngũ thời sư. Mày có hiểu tại sao lại giải chữa như thế không? Dạ có ạ. chính lại xem đến bài thứ hai, nhân bất trí nhi bất quần. Trước hết, ông ta xem câu chữa của đại nho, bất dĩ bất tri nhi quần xả trung vô cải, kỳ duyệt lạc hỷ Rồi mới xem bài làm của Bảo Ngọc đã bị gạch đi. Nắng vô uẩn nhân chi tâm, thuần hồ học xả xã. Giải chính nói, mày viết gì đây? Như vậy là câu trên chỉ làm cái đầu bài cho chữ nhì bất quẩn, còn câu dưới thì lại giả phạm đến danh giới chữ quân tử ở đoạn dưới. Nhất định phải như câu chữ mới hợp với đầu bài. Và chẳng cầu dưới phải làm rõ nghĩa câu chim, mới hợp về phép tắc làm văn. Mày phải để ý cẩn thận mà nhớ cho sâu. Bà Ngọc vâng lời. Giả chính lại xem tiếp đoạn dưới thấy viết. Phù bất chi, vị hữu bất quẩn giả giả. Nhi cánh bất nhiên, thị phi do duyệt, nhi lạc giả. Hạt khắc, chăn thử. Câu cuối cùng trong bài là thi thuần học giả hồ, liền nói. Câu này cũng sai lầm như câu mở đầu. Câu của thầy chữ cũng được, tuy không lưu loát, nhưng còn xuôi hơn. Xem đến bài tắt quy mạc xong, giả chính ngần đầu lên nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi Bảo Ngọc. Mày đọc đến sách này rồi ạ? Dạ, thầy học nói sách mạnh tử dễ hiểu hơn nên là giảng mạnh tử trước. Hôm trước của giảng xong, bây giờ giảng sang luận ngữ ạ. Giả chính xem vế mở đầu và vế thừa đề đều không chữa mấy. Vế mở đầu như thế này. Ngôn ư xả xương chi ngoại, nhược biệt vô sở quy giả yên, liền nói. Cậu thứ hai làm được như thế này là khó lắm đấy. Rồi xem tiếp thấy viết. Phù mặt phi dục. Quý giả xã, nhi mặc chi nôn, dĩ bán thiên hạ hĩ, tắt xà dương chi ngoại, dục bất quy vu, mặc đắc hồ, ông ta hỏi. Đây là mày làm à? Bà Ngọc trả lời. Vâng ạ. Giả chính gật đầu và nói. Chưa có chỗ nào xuất sắc, nhưng mới tập làm mà được thế này cũng là khá đấy. Năm trước ta làm quan ngoài, cò ra đầu vải, duy sĩ vi năng. Bọn học trò đã học qua mấy bài ấy của người trước, nhưng không thêm được gì, mà cứ bắt trước viết theo. Đoạn ấy, mày đã đọc chưa? Dạ, con đọc rồi ạ. Ta bắt mày phải có ý của mình, không được cứ lắp lại của người trước, mày chỉ làm một câu phá đẻ thôi, cũng được.